Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube quản truyện cùng với bộ truyện võ học ta tập luyện có thể bạo kích của tác giả Tần Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người uh, yêu thích võ học bạo kích, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đổi nét và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lão Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 30 của ngày hôm nay và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ, hị đến với quán chuyện. lúc này lâm phàm đang ngồi xếp băng bất chợt cảm giác được đệ tam cốt phát sinh biên hóa tuy đều đã tù luyện tới đệ tam cốt nhưng loại cảm giác lên cấp này vẫn cứ thoải mái như cũ tù luyện có vẻ lâu hơn mất tới 3 tháng mới đưa đệ tam cốt từ màu trắng rèn tới màu đen thật là quá lâu sau khi tù luyện bội số của bạo kích cũng không được lớn thời gian cần cho thẳng cấp càng ngày càng dài lâm phàm cảm thán Này mới rèn đệ tam cốt, chờ ngày sau rèn tới đệ ngũ cốt, đệ lục cốt thì còn mất thời gian cỡ nào. Nghĩ thôi cũng thấy khiếp. Hơn nữa đấy là hắn còn có bạo kích phụ trợ đỡ cho đó. Thảo nào bọn lý sư huynh rèn luyện tới đệ tứ cốt liền bị chất cứng ở đó, muốn điên lên. Nếu không có bạo kích phụ trợ, hắn chẳng biết phải cần bao nhiêu năm tháng mới tu luyện được. Bách khoa toàn thư chép được từ chỗ triệu sư huynh đã ghi lại rất rõ. Tẩy tủy tầng bốn là một bước ngoặt. Tể tùy tầng 3 có thể sống chừng 130 tuổi. Tình huống tốt chút có thể kéo tới 150 tuổi. Dựa theo tình hình bình thường mà nói thì cản cốt tốt, cộng thêm đại dược có thể vượt qua được. Lòng cốt được rèn tới màu đen trở lên. Tùy tính đã rất sinh động, do đó có thể kéo dài thọ mệnh. Nếu không thể đạt tới tiêu chuẩn này, dù có lựa chọn đột phá cũng không thể nào kéo dài tuổi thọ. Đối với rất nhiều người, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hoàn toàn cần phải dựa vào thọ mệnh. Thọ mệnh càng dài, Thì hy vọng càng lớn. Sám sám, xuống nối với ta nào. Lâm phàm nhẹ nhàng nhảy lên, Sám sám nhanh nhẹn đuổi theo. N nương từng điểm lấy lực, Nhảy trái, nhảy phải, Động tác thuần thục, Nhớ đã được dạy dỗ nhiều lần. Sám sám có thể hình to lớn, Hơn những con sói khác rất nhiều. Chiều dài thân đạt tới tầm 1m2. Nếu lớn hơn chút nữa, Có thể làm vật cưỡi được. Chỉ là hiện tại, Còn hơi nhỏ quá cho nên vẫn phải chăm nuôi thêm Một người một sói Nhanh chóng vút đi Tốc độ cực nhanh Đối với sám sám hoạt động kiểu này là kiểu nó thích nhất Bất thình lình Sám sám dừng lại Nhề nành trận mắt về phía trước Lâm Phạm thấy thế liền biết có chuyện gì xảy ra rồi Sám sám đi thôi Chờ xem vào việc của người khác Lâm Phạm nói Hắn không có hứng thú với những chuyện bên ngoài Nhưng không ngờ sám sám lại chạy về phía đó Điều này làm Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn không hề nghĩ ngợi cũng lao về phía trước. Trên một mảnh bình nguyên, một đám mã phỉ cản giữa cực lợ cười lớn, có kẻ vặn cổ tay, có kẻ vùng roi ngựa, thảm thả đi về phía đám dân làng, làng thang, quần áo tà tươi. Đúng lúc này giữa đám dân làng bạt ấy có một con sói đen nhảy lên, cắn đất một sợi dây. Độ bá đạo của con sói đen này còn thua xa xám sám, nhưng trên người con sói đen này chẳng chịt vết sẹo, không giống vết dã thù cắn xé mà giống như vết thương do binh khí tạo thành. Bắt lấy con sói này! Đêm nay ăn thịt sói! Mã phỉ hô to. Một mũi tên bắn ra từ trong đám mã phỉ trúng chân sau của con sói. Sói đen rên lên một tiếng, tập tĩnh quay đầu, nhè răng gầm gào với đám người đang ngồi trên lưng ngựa. Đám dân lan thang kia tuy cũng bị giật mình Nhưng vẫn duy trì trận thế hình tròn Rất có tổ chức Con sói đen ngừng đầu chu lên Ngay sau đó một tiếng sói chu đáp lại Tất cả đều lập tức dừng lại Ai nấy đều kinh nhạc vạn phần Chả lẽ quanh đây có có bảy sói Nhưng cũng chỉ có một tiếng chu mà thôi Không có tiếng cả đàn sói chu như đám người lan thang mong đợi Chốc lát sau Bọn họ liền thấy một con sói trắng như tuyết Đang lao tới từ phường xa hơn nữa sau lưng nó còn có một bóng người mã phỉ lâm phàm vừa thấy đám người kia liền nhận ra chúng là mã phỉ mã phỉ không có căn cứ cố định đều luôn hoạt động kiểu cướp một chỗ ở một thời gian rồi lại di chuyển hơn nữa đám mã phỉ này không giống đám cướp đường bình thường cướp thường chỉ lấy tiền mã phỉ lại thường lấy việc giết người làm niềm vui nghĩ tới đó lâm phàm liền nổi sát ý phóng về phía đám mã phỉ mã phỉ phát hiện có kẻ địch tới Đầu lĩnh phun tay lên, lập tức có kẻ bắn tên ra. Mũi tên vừa bay tới trước mặt đã bị Lâm Phạm tóm được, sau đó Lâm Phạm bóp nát mũi tên kia, vùng mạnh một cái, những mảnh nhỏ mang theo kình đạo hóa thành ám khí bắn về phía mã phỉ. Ngay lập tức, đám mã phỉ trợn trừng hai mắt, lăn xuống khỏi lưng ngựa. Quá yếu. Lâm Phạm thật lòng không muốn ra tay, đối với hắn, giết đám này còn chẳng khó bằng giết gà. Hắn định gọi Sám Sám đi thôi, nhưng lại phát hiện Sám Sám đang đứng trước mặt con sói đen kia. Hai đứa như đang trò chuyện gì đó Mà rõ ràng con xóa đen đang phải cúi đầu Thần thể thấp xuống như là bị sám sám dọa sợ Lâm Phàm cười Thì ra sám sám đột nhiên phóng tới đây là vì người thấy mùi của đồng loại Lúc này Lâm Phàm mới rời mắt nhìn sang đám dân Lam Bà kia Chân mày hơi nhíu lại Tùy đám người này thoạt trông rất chật vật Lại còn khá gầy yếu Nhưng sát mặt toát ra một khí chất đặc thù Hơn nữa nhìn trận hình của bọn họ có thể thấy có chỗ khác người thường các người từ đâu tới? lâm phạm hỏi một người lớn tuổi chống đi ra nhìn kỹ mới phát hiện ông ta thiếu mất một chân chúng ta từ biên cương giang châu tới đây giang châu lâm phạm lỗ về nghi hoặc biên cường giang châu cách Hòa châu không xa lắm các người tới đây làm gì đây là quê hương của chúng ta các vị thoạt nhìn không giống người thừa nhỉ chúng ta trước đây là bình sĩ biên phòng Bên kia có chiến tranh Tướng quân chúng ta chết trận Quân đội bị đánh tàn Cuối cùng chỉ còn lại nhú người này phân tán về cuối Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng Lâm phàm đã nắm rõ tình hình Những năm gần đây Biên cơn đại âm vẫn luôn có chiến sự lúc lớn lúc nhỏ Mà phần thắng luôn là cực thấp Không phải hắn xem thường đám người này Mà vì tuổi bọn họ đều không nhỏ Vậy mà còn phải ra chiến trưởng Sau đó, Lâm Phạm lại nghe bọn họ nói, hình như là quân đội mãi vẫn chưa được bổ sung quân phí, tất cả các mặt như binh lính, vũ khí, lương thực đều không được kịp thời bổ sung. Nhưng mà, chiến sự vốn thấy hẳn phải bại lui, lại chẳng biết vì sao cứ đến thời điểm cho rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, thì lại sẽ phát sinh những sự kiện thần bí, như là địch nhân đột nhiên chết không rõ nguyên do, hoặc là lui quân không rõ mục đích. Lâm Phạm cảm thán, đều đã thành như vậy rồi. Nội bộ đã thối nát cỡ này, thật đúng là không còi mạng người ra gì. Nghĩ đời chuyện cổ đại toàn còn muốn mời hắn gia nhập hoàn thành tí. Hắn cảm thấy mình gia nhập trong đó mới là thần kinh không bình thường. Lẽ ra, trong tình huống gấp phải kẻ địch bên ngoài thế này, không cần biết hai bên có mâu thuẫn gì, cũng nên nhất trí đối ngoại mới đúng chứ. Lâm phám thấy bọn họ đáng thương, bèn cho chút ngân lượng rồi để bọn họ đi. Còn sói đen kia cũng đi theo đoàn người này. Xám xám. Đồng loại của người có vẻ sống thảm hơn người đó Lâm Phạm nói Xám xám ngửa đầu chu lên đáp lại Chẳng hiểu nó đáp lại cái gì luôn Lâm Phạm đứng đó trầm tư hồi lâu Hồi tưởng lại tình hình mấy vị lão nhân kia mới mô tả Những thứ vốn không liên quan đến hắn Nhưng này ngẫm lại mới thấy Hình như chúng đều có liên quan tới tương lai Tình hình đại âm hiện tại đã quá rõ ràng Hoài Châu là vùng tương đối ổn định rồi Không lộ xộn bất an như bên phía An Châu Hắn chưa đi được nhiều nơi Không biết có nơi nào còn loạn hơn An Châu hay chăng Cũng chẳng rõ tình hình khu vực biên giới thế nào rồi Nếu ngày nào đó đại âm thực sự đi đời nhà mà, Liệu chính đạo Tầm có thể tồn tại được nữa chăng Cũng khó lắm Suy nghĩ một chút Lâm Phàm thở dài Vẫn là vì yếu quá Chỉ có người yếu mới phải lo lắng nhiều như vậy Hiểu ra vấn đề Hắn nhìn phong cảnh tươi đẹp xung quanh Tự vấn lòng Vì sao ta tới đây Vì sao phải rời khỏi sơn muốn Vì sao lại muốn thả lỏng bản thân Bà cầu hỏi trí mạng liên tiếp không ngừng bồi hồi trong đầu Chỉ trong nửa khác hắn đã hiểu ra Mình đã không có tinh thần nỗ lực hết mình như hồi ở thành thiên kiều hơi có chút thực lực liền lười biếng nghĩ muốn nghỉ ngơi Hắn không cho rằng đây là mình không muốn tù luyện Mà chỉ là tinh thần lười biếng vô tình làm ảnh hưởng đến hắn mà thôi Dám dám, chúng ta về thôi Lâm phạm hồ sám sám kinh ngạc ngây người nhìn lâm phàm, hai mắt hoa mà không hiểu như là muốn hỏi. chúng ta vừa mới đi ra ngoài tản bộ được một chút xíu vậy mà đã bắt nhau quay về. làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? giờ khắc này lâm phàm đã hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện vấn đề của bản thân mình. Thảo nào nhiều người sau khi cầm thành dành tỏi lại quay sang nghiên cứu tư tưởng triết học, thì ra làm thế là để bảo đảm lý trí của bản thân. So với dĩ vãng, lúc này hắn đúng thật là không có lòng kiên trì như trước đây. Tuy vẫn rất nỗ lực, nhưng sau khi nỗ lực đạt được chút thành quả là đã muốn tha lòng. Đây là một trong một phương thức không đúng đắn, bởi nó sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn cho bản thân. Trở lại Sơn Môn, hắn khiêm tốn không cho bất cứ ai chú ý tới, tiếp tục bế quan tù luyện. Tấn công bậc thềm đệ tàm cốt lên mổ đỏ. Phủ Thiên Trên đường phố náo nhiệt, một đám người xúm xít vẩy kín. Người của quan phủ cố gắng duy trì trật tự hiện trường. Từng thi thể bị người bên trong phủ này khiêng ra. Trên đã chè vải trắng, không nhìn thấy tình hình cụ thể ra sao. Dần chúng trâu đầu ghé tai thảo luận. Tối qua ta nghe trong dương phủ liên tiếp của tiếng kêu thảm truyền ra. Không ngờ lại là diệt môn. Sao người nghe thấy mà không báo quan? Ta sai, có từ nghe nhầm. Lúc này, một vị thư sinh thanh mảnh, mặc áo bao trắng, đang tức giận nói. Đây chắc chắn là do ngụy Trung gây ra. Ai chẳng biết, dương quan lão già tử của dương phủ này trùng quần ái quốc, có từng làm quan toàn nhất phẩm, bị ngụy trùng hãm hại nên đành tử quan quy ẩn. Không ngờ đã chịu quy ẩn rồi, vẫn còn bị hãm hại. Thật là đau lòng thầy. Đau lòng thầy. Một vị hán tử nói. Ta nghe nói này biên quan Giang Châu liên tục có chiến hỏa. Mà đám đại quan của triều đình lại đều chủ trương hòa đàm. Chỉ có ngụy trùng giả sức dẹp mọi nghị luận, liên hợp với lương đại nhân của binh bộ xuất quân ra biên quan chống địch bảo vệ nước nhà. Thử sinh cười lạnh một tiếng. <cười> Vậy tình hình hiện giờ ra sao rồi? Đại hán bị hỏi nghện họng. Hán ta chỉ là tài giết lợn, biết chút tiền tức toàn là từ miệng người khác, còn nhớ được bao nhiêu nói bấy nhiêu. thế đối phương là kẻ có học thức, không dám cãi cọ thêm, đình ngửa mất mặt. ừm, ra sao? Dân chúng về quanh đó cũng đều lắng tai chờ nghe. trước này bọn họ đều tất bật về cuộc sống hàng ngày, đâu có cơ hội nghe nói đến những việc đại sự này. những chuyện biết đến đều là từ một vài thư sinh hoặc từ những nhân sĩ giang hồ mà thôi. thời gian trước, bên cạnh gian trâu bị tấn công đến sụp đổ, quân của đại ca liên tiếp phá ba thành trì, sinh linh đổ thán, đây chính là hậu quả của việc ngụy trung phái binh đối kháng địch mà người nói. lão tả mở chuyện chấn thủ biên cơn để tham ô quân lương quân phí khiến cho quân tiền tuyến không có sức chiến đấu liên tục chiến bại thử sinh oán giận vô cùng dõng dạc phê phán hành vi của ngụy trung Shhh, nói nhỏ thôi cẩn thận nơi này của chúng ta cũng có mật thám của ngụy trung đấy <cười> đến cái chết ta còn chẳng sợ lẽ nào lại sợ lão ta biết Ta khổ đọc sách thánh hiền chính là vì đền đáp đất nước giúp đỡ chính đạo có thể vì nước mà chết thì ta cũng chết cảm tầm tình nguyện Thử sinh nói khiến cho dân chúng liên tục gật gù tán thưởng, không chút nghi ngờ. Chỉ có điều rất nhiều người lộ phải lo âu. Đã có đến ba thành trì chi bị chiếm lĩnh, chẳng phải là nơi này của chúng ta cũng sắp gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy, nếu quả thật như thế, ta chỉ có thể dịch chuyển về hướng Tây mới an toàn. Ai... Nhắc tới chiến tranh, tuyệt đại đa số dân chúng đều cảm thấy cuộc sống sắp mặt cực nhọc. Lại thêm đạo phỉ hoành hành khắp nơi, nào còn được bao nhiêu cơ hội sống sót. Thử sinh nói. các vị không cần phải lo lắng theo ta được biết hoàng đế thánh minh của chúng ta đã sớm phái người đi hòa đàm nội các đang đứng ra hòa đàm với đại càn rồi bà thành trì kia đã lấy về được chưa làm sao mà lấy về được nếu không phải ngụy trung chủ động ngành chiến thì sẽ không mất ba thành ấy dân chúng nghe nói vậy trong lòng cũng càng thêm tức giận ấn tượng xấu đối với ngụy trung tăng lên vù vù trong đám người từ chi trí đã ân mình trong đó dưới lốt một thành viên cái bang trung tầng này hắn ta đã hoàn mỹ khoát lên mình thân phận thành viên của cái bang nhìn dương phủ gặp chuyện chẳng lành lòng hắn ta cũng lạnh buốt. tùy không biết là ai làm nhưng tự chi trì cũng cho rằng đây hẳn là tác phẩm của ngụy trung xuẩn thủ lão đạo rốt cuộc người trốn ở xó nào có thể ló mà ra chút xíu được hay không nghe thư sinh kia nói hắn ta thật sự không ngờ biên quan lại bị phá còn mất ba thành trì thật là đáng tiếc theo như hắn biết thì hòa đàm chỉ là giả mà thôi Một đám dê béo nuôi trong này, đám xài lan đói mở mắt ngoài ấy làm sao có thể buồn thà. màn theo nỗi lòng lo lắng không yên, từ chi trí bừng bắt xuất, chống gậy gỗ, tội nghiệp chìa bát xin ăn từ dân chúng bốn phía. Ăn mày không xin ăn, rất dễ khiến người hoài nghi. Các vị ông lớn, xin thở gió trợ chút tiền mua cơm đi. Sơn môn Lâm Phạm ngồi xếp bằng trên vách núi nhìn về phương xa mờ mịt, không ngừng rèn luyện lòng cốt. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng Lòng cốt đang biến hóa Mà người thường tù luyện trong thời gian ngắn Không cách nào cảm nhận được điều này May sao hắn có bạo kích hỗ trợ Cho nên mới cảm nhận được từng biến hóa nhỏ của lòng cốt khi tù luyện Nhắc nhở Phát động bạo kích cấp 8 lần Độ thông thạo của đệ tam cốt cộng 8 Hắn rẻ luyện một màu sắc Cần ít nhất 2-3 tháng Mà người khác có lẽ phải cần đến vài năm Nếu có đại dược sử dụng hỗ trợ Thời gian vài năm có lẽ sẽ rút ngắn một chút Nhưng đó chỉ là đối với đệ nhất cốt Đệ nhị cốt mà thôi Từ đệ tam cốt trở đi Đại dược hỗ trợ cực kỳ chân quý Người thường tu luyện thực sự rất vất vả Sau khi suy nghĩ cận kẽ Lâm phàm biết muốn rèn đệ tàm cốt Đến màu sau sắc đỏ Thì cần có bí pháp Nhưng loại bí pháp có thể tăng mạnh Sợ là khó kiếm lắm Có điều hắn không quá lo lắng chuyện này Tóm lại Đến lúc đó rồi khắc có cách thôi. Đợi sau khi tù lệ tới Tây Tủy tầng ba viên mãn là có thể đi báo thù cho lão quách. Hắn không muốn đợi nữa. Tuổi tác lão quách đã khá lớn. Còn tiếp tục chờ chỉ sợ lão quách sẽ đi trước khi thù được báo. Hắn ta nói được thì làm được. Trước sau vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Chưa từng quên một giây. Thời gian vùn vụt trôi đi. Nửa năm qua nhanh như một cơn gió, trong thời gian này hắn đã rèn đệ tam cốt lên màu vàng kim, đồng thời cũng chỉ còn cách ngưỡng màu đỏ một chút xíu. Trong sơn môn, lầm phạm cưỡi trên lưng xám xám. Cảnh tượng này đã không còn là hiện tượng đặc biệt trong tông môn. Đồng môn đều biết lầm phạm có nuôi một con sói đã trưởng thành, cực kỳ to lớn. Trong thời gian này, thành nan tông đã cắt đứt hoàn toàn nguồn cung ứng đại dược cho chính đạo tông. sự đệ Ngồi thành thù từ một nơi cách đó không xa đi tới. Vừa tới, thấy Lâm Phàm nụ cười trên môi lập tức sán lạn. Quan hệ giữa nào và Lâm Phàm hiện đã khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Quan hệ rất tốt. Tình bạn đã đầy, tình yêu thì chưa tới. Người hiểu ý ta, ta cũng hiểu ý người. Đại thể chính là như vậy. Sư tỷ, Lâm Phàm vỗ vỗ đầu xăm xám. Chào Sư tỷ. Dạo này có phải đã có chuyện gì không? Ta thấy hình như bọn họ đã thảo luận gì đó. Người cũng biết đó. sở mũi chúng ta đã không có quan hệ hợp tác với Thanh Nang Tông, ừ, cái này ta biết. Thanh Nang Tông không cung cấp đại dược cho chúng ta nữa. một thời gian nữa dược liệu điều chế đại dược trong địa uyên sẽ tới kỳ thu hoạch, Phạm Trần Lão sẽ dẫn các đệ tử tới địa uyên hái dược liệu. đến lúc đó chúng ta sẽ có xung đột với Thanh Nang Tông. bởi vậy bọn họ cũng đang lo nghĩ xem có nên tham gia kỳ thu hái dược lần này hay không. xử tỷ, tỷ thấy thế nào? Lầm Phạm biết đây là chuyện nhất định sẽ xảy đến, chính đạo tông chắc chắn sẽ không khoanh tay chờ chết. Lúc cần thiết sẽ phải có hành động cụ thể Dược liệu trong địa uyên Nơi khác không có Trước kia có thanh nàn tông cung cấp đại dược Chính đạo tông không có luyện dược sư dư, Cho nên không nghĩ tới chuyện đến địa uyên tìm dược liệu Nhưng này Dược nhân Hồ Đỗ Sơn đã giúp chính đạo tông chế dược Nếu đã có năng lực này Thì trong loại tuyệt cảnh bị cắt đứt nguồn Cùng đại dược như hiện nay Nhất định phải tới hái dược liệu Dù phải trở mặt với thanh nàn tông Cũng cần thiết đi làm ta cũng muốn đi đây là thời khắc mấu chốt của chính đạo tâm ta thật là đệ tử bản môn nhất định phải công nguyện sức lực của mình ngô Thành thu nói sau đó đưa cho lâm phàm một quyển sách sư đệ người xem xem liệu có thích cái này không sư tỷ người không cần liên tục tặng đồ cho ta như thế mọi thứ trên người ta từ đầu đến chân đều do sư tỷ mua tặng hết lâm phàm cười khổ y phục giày chi phí ăn uống đều do sư tỷ xử lý hắn cảm thấy mình trừ việc tù luyện thì thật chẳng khác gì thứ vô dụng Người có khách sáo với sư tỷ làm gì? Sư tỷ yêu thương ngươi mà. Ngô Thành Thu bảo. Ban đầu sư tỷ có nói chuyện uyển chuyển xa xôi. Nhưng theo thời gian, quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật. Cách nói năng của nàng cũng càng thêm lớn mật. Dù là kiểu lời nói bông đùa như đêm nay trời lạnh, sư tỷ muốn sư đệ tới nơi làm ấm chăn cho ta. Nàng cũng có thể nói ra. Ngày lúc lầm phà muốn mở miệng nói gì đó, hắn trở thấy trên bìa cuốn sách sư tỷ đưa có viết mấy chữ. Huyền Vũ Trần Công. Lầm phàm sợ ngây người Trấn kinh nhìn Ngô Thanh Thu Sư tỷ Cái này Hắn năm mờ cũng muốn có được huyền Vũ Trần Công Thứ võ kỹ mà lý sư huynh tù luyện Đương nhiên không phải thứ, thứ tầm thường Hơn nữa sư tỷ cũng đã nói huyền Vũ Trần Công là một bộ tuyệt học Kết hợp giữa võ kỹ và bí pháp Thứ này có uy lực kinh người Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất Thiên hạ to lớn không nơi nào có thể chặn bước chân Bất kể nơi đâu cũng có thể qua dễ dàng Ngô Thành Thu nói: Sư đệ, người không biết đâu, Lý sư huynh đã giao Huyền Vũ chân công cho Sơn môn rồi. Bất kể đệ tử nào có đủ điểm cống hiến đều có thể đổi lấy. Khi đó ta thấy hình như sư đệ có hứng thú với Huyền Vũ chân công này, cho nên đổi cho người một bản. Lâm Phàm lập tức hiểu ra, thảo nào có một thời gian không thấy sư tỷ ở Sơn môn, thì ra là đi tích lũy điểm cống hiến để đổi Huyền Vũ chân công này. Sư tỷ, người thật tốt với ta quá. Đời này ta, nếu người cảm thấy băn khoăn, thì người đi theo sư tỷ đi. dẫn người thôi xem người kia sợ không nói được gì luôn rồi ngô thành thù cười nói lâm phạm cũng mỉm cười hắn hiểu ý sư tỷ đối với hắn đời này trừ tù luyện sẽ không có chuyện gì khác nữa còn người của sư tỷ hắn cũng biết nàng ấy đúng là một người thích hợp không phải hắn cố ý làm cao không chịu tiếp nhận tấm lòng sư tỷ mà vì hắn cũng là một nam nhân thích lãng mạn hắn hy vọng có thể tiếp nhận tình cảm của sư tỷ dưới một bầu không khí lãng mạn đẹp đẽ nào đó Sư tỷ Ngô Thành Thu nghi hoặc Lại thoáng chút trở mong như thể đang ngóng cho muốn biết Tiếp theo đó sư đệ muốn nói gì Không có gì Cảm ơn món quà của sư tỷ Môn huyền vũ trần công này quả thực rất trọng yêu với ta Ngô Thành Thu cười rực rỡ Người thế là được rồi Chuẩn bị lúc nào đi địa uyến Bảy ngày sau xuất phát Ta ở trong sơn môn cũng đã khá lâu đến giờ vẫn chưa từng cống hiến chút gì cho sơn môn chuyện đại dược này có liên quan đến căn cơ của sơn môn để khi đó ta cũng sẽ đi được ngoài miệng hắn chỉ nói là muốn cống hiến sức lực cho sơn môn nhưng thực tế trong lòng hắn lo cho sư tỷ nên mới đi đây không phải là việc nhỏ tranh đấu giữa các sơn môn luôn là rất thảm thiết không phải hắn chê sư tỷ yếu mà nhỡ đầu sư tỷ gặp phải cường địch sợ là khó có thể đối phó hắn rất muốn nói cho mọi người sỉ sì tử đã là người được lầm phạm ta bảo vệ Ai dám động đến? Chỉ có điều, hiện tại hắn còn chưa có tư cách nói ra những lời này. thiên hạ rộng lớn, núi cao có có núi cao hơn. Khó mà bảo đảm nói ra những lời như vậy sẽ không khiến các cao thủ khác bất mãn tới dằn mặt hắn. Cần phải khiêm tốn. Chưa tiền cần có địa vị chắc chắn trong phạm vi nhỏ đã. Nhìn nụ cười dạng người trên mặt sư tỷ, hắn biết sư tỷ đã hiểu ý hắn. Nhìn theo bóng sư tỷ xa dần đến khi nằm biến mất. Lâm Phàm mới ngó xuống bàn huyền vũ chân công trong tay. Trọng lượng tùy nhẹ, nhưng tình ý trong đó nặng tựa ngàn quân. Ai, xử tỷ à? Nếu ta đầy phụ sư tỷ, liệu có phải ta không bằng cẩm thú hay không? Hàn Công đã thay đổi rất nhiều vì sư tỷ. Trước đây hắn còn hàm tích tới thanh lâu chơi miễn phí. Nhưng bây giờ dù những nơi đó có tổ chức dịp được chơi miễn phí thì hàn cũng không còn bước qua ngạch cửa nữa nữa, nửa bước. cũng lắm cũng chỉ nhìn một chút, thỏa thơi còn mắt, cho bên dưới có cảm giác sủng túc, rồi liền cất bước vội vã đi ngay. Trước đó luôn là tu luyện, tu luyện tới khi tinh thần quá căng thẳng thì sẽ lượn qua thành lầu nhìn xem có tổ chức khuyến mãi gì hay không. Nếu có, hắn cũng sẽ ghé qua nếm thử, rồi tặng cho người ta đôi ba món quà chỉ hắn có. Lâm sư huynh. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên, cắt đứt suy tư của Lâm Phàm. Tào Trần Sương đang từ nơi xa đi nhanh tới. Vị sư muội này tuổi cũng không nhỏ, nhưng vóc dáng khá ổn. Đây cũng là ưu điểm của tù luyện. Eo nhỏ, vòng ba căng đầy. Tu luyện có thể có tác dụng tốt hơn bất kỳ loại tập thể hình nào. Tào sư muội có việc gì thế? Sư huynh, vừa rồi ta trở lại Sơn môn, thấy có người chuyển tin tới thì bị chặn ở ngoài kia. Ta thấy là gửi thư cho sư huynh nên lấy thay sư huynh. Tào Trần Sương nhiệt tình nói. Nàng chỉ là đồng môn của lâm phàm, đồng thời nàng cũng biết vị lâm sư huynh này là một chỗ dựa đáng tin cậy, thực lực đều đã được chứng minh. hẳn có thể đối kháng ngàn tay với đại sư huynh của quyền Tông. Nàng ta cũng muốn chủ động bám lấy lâm sư huynh làm chỗ dựa, nên cố gắng kiềm cơ xuất hiện trước mặt hắn càng nhiều càng tốt. Nhưng nàng ta cũng biết, ngô sư tỷ yêu lâm sư huynh. nam nữ có khác, chủ động xuất hiện rất dễ gây nên những hiểu lầm không cần thiết, dẫn đến ngô sư tỷ không có ấn tượng tốt với nàng ta. bởi vậy xuất hiện vào những thời cơ thích hợp cần nhắc nặng nhẹ rõ ràng mới cho hiệu quả tốt cảm tạ sư muội sư huỳnh cứ tiếp tục việc của mình đi ta xin phép tào trần sương mỉm cười bước đi lại một lần thành công xuất hiện trước mặt lâm sư huỳnh Tầm trạng lên vù vù lâm phàm mở thư ra là thư của vương bảo phong gửi tới bự vương bảo phong bảo với hắn còn hắn ta vừa chào đời là một bé gái đúng như hắn ta mong muốn Vương Bảo Phong muốn mời Lâm Phàm tới Vương Phủ dự tiệc. Trọng mong bao lâu, cuối cùng người cũng có con rồi. Lâm Phàm cười, sau đó lại bắt đầu phiền não. Bé gái thì nên tặng món gì đây? Đương nhiên, dù hắn tới tay không thì Vương Bảo Phong vẫn sẽ nhiệt tình như trước. Tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì đâu. Nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện mình tới dự tiệc mà đi tay không được. Phải để chuẩn bị quà tặng mới được. Ninh Thành Bà tính đều đang ồn ào hướng về phía phủ đệ của vương gia, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Vương phủ đang chúc mừng có được một thiên kim tiểu thư, vương công tử vui sướng phải người phát lương thực và vải vóc cho người dân trong thành, muốn mọi người cùng vui. Trong Vương phủ, phu nhân vất vả cho người rồi, người sinh cho ta một khuê nữ đáng yêu như vậy, vì phú yêu chết mà thôi. Sao mặt Vương phu nhân sau khi sinh vốn rất tiểu tụy, nhưng được bồi bổ các loại nguyên liệu chân quý, huyết khí rất sung túc. vừa phụ nhân thoáng nửa nụ cười Có con gái sao lại thêm một thằng con trai Một trai một gái vừa đủ đẹp Cũng làm thỏa mãn kỳ vọng của người Chỉ có điều sinh con đau lắm Phải đợi con bé lớn thêm một chút nữa mới được Không, có con gái là tốt rồi Còn lại gì cũng không cần nữa Vương Bảo Phong vội vàn lắc đầu Chẳng phải trước này người vẫn luôn muốn có một trai một gái hay sao Sao lại không muốn nữa Vương Bảo Phong đau lòng nói Tú Phương Lúc người sinh con ta đứng bên ngoài chờ Ngày người kêu gạo Lòng ta lo lắng muốn chết Chỉ sợ có điều chẳng may xảy đến Nếu người thật sự gặp bất chắc gì Ta dù có một trai một gái Thì cũng có vui gì chứ Nói bậy cái gì đó Dù thực sự có chuyện gì Thì cũng chẳng phải đã giúp người được thỏa ý nguyện Lại cho người một cơ hội tìm cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn hay sao Tú Phương tấm lòng ta đối với người Có trời chứ đất chứng giám Tuyệt không một chút giả dối nào nếu ngươi cho rằng ta có ý này ta sẽ lập tức cho người thấy quyết tâm của ta ta sẽ cắt luôn chỗ đó của ta đi vương bảo phòng thể thốt sắt son sau đó hắn nhận ra tù phương đang nhìn chằm chằm mình ánh mắt đặt vào bộ phận nhạy cảm nào đó lập tức run lên một cái vương bảo phòng rùng mình vội vàng chạy đi bế con gái để trước mặt tú phương phu nhân ta nói thật lòng mà người đừng cho là ta không dám ta chỉ lo lắng cho hạnh phúc sau này của người mà thôi Nói đoạn hắn ta cười cười đầy sâu xa Đến độ tú phượng cũng muốn cho hắn ta một trận Nói linh tinh gì thế Trước mà con nhỏ đừng có nói bậy đều có sao Con còn nhỏ không hiểu đâu Vương phủ nhận biết ngày Phụ quân nhà mình lại không cư xử đúng đắn Không nói những chuyện này với người nữa Lần này người mới bao nhiêu người Nhiều lắm Quen biết đều mười hết có có vài người sau này không qua lại nhiều lắm Chỉ cần trước đây ta từng tặng lễ Thì lần này đều mười hết Không thân quen người cũng mời, không biết phải nói người thế nào nữa. Phu nhân, không thân quen là một chuyện, nhưng mà ta đã tặng lễ cho người ta, không thể không nhớ. Hiện tại chúng ta có con gái nhỏ, sau này còn đủ thứ chi tiêu, chuyện gì có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Người đó, bề phía Lâm huynh đệ đã thông báo chưa? Đã thông báo từ sớm rồi, quên ai cũng được, chỉ có Lâm huynh đệ của ta là không được quên. Phải đó. Tổ thủ phương cũng có ấn tượng rất tốt với Lâm Phàm cho rằng trong đám bạn bè của phụ quân nhà mình, người này mới là người đáng tin nhất. Hơn nữa, Lâm Phàm có có ơn với vương gia. Không thể không nói, vị phụ quân thoạt nhìn rất dễ bị lừa này cũng có lúc làm được chuyện đáng tin cậy. Trưa hôm sau, quản gia đứng trước cửa nghênh đón khách khứa thu nhận quà tặng, viết vào trong danh mục. Sau đó... Trần lão già của thường hào cửu cửu tặng một đôi ngọc như ý. mọi người nghe nói thì đều kinh hãi giật mình. vừa bắt đầu đã có người tặng lễ nặng như thế rồi. sau đó họ ngẫm lại thì cũng hiểu. thường hào kiều kiều có hợp tác mật thiết với vương gia, rất nhiều mối làm ăn đều dựa vào vương gia mà có, tặng một phần lễ nặng cũng là hợp lý. lý trưởng quỹ của tiệm ăn tụ hòa tặng một cây trầm vàng. dân chúng vây quanh đó xem đều xôn xao. đối với họ mà nói mấy thứ này có lẽ là những vật trần quý mà cả đời họ cũng không mua nổi. trong đám đông mấy hán tử thọt nhìn như người từ bên ngoài tới cũng ngây người trước sự hào phóng này đây là vương gia thủ phủ ninh thành sao một vị đại hán hỏi thăm người dân đứng bên bệt bình thản đáp đúng vậy vương gia chính là thủ phủ của ninh thành mấy hôm trước vương công tử vừa có con gái hôm nay mời tiệc triều đại khách hơn nữa hôm qua vương gia còn tặng vải vóc và lương thực cho dân trong vùng nữa hào phóng như thế không sợ giận đến phiền phức hay sao phiền gì Có thể có phiền toái gì chứ? Vương Công Tử của Vương Gia có qua lại với chính Đạo Tông. Trước đây Vương Gia suýt thì gặp đại họa. Sau đó, người đoán xem, đã có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì? Nhưng đúng với lúc này, quản gia đọc tới một mục quà tặng. Đồ bang chủ của Tứ Phương Hội ở Hợp Thành tặng một bụi san hô ngàn năm. Thông báo đến đó, chính quản gia cũng phải bối rối. Sàn hô ngàn năm, may mắn vạn năm. một thứ nổi bật trong số những kỳ trần dị bảo ngay cả vườn bảo phòng đang ở trong phòng triều đại khách cũng phải vội vã đi ra khi nghe được thông báo đó lòng hắn ta cũng đầy nghi ngờ dĩ nhiên hắn ta biết có tứ phương hội đó chính là thế lực đã tiêu diệt tô ra sau đó lâm huỳnh có mời sự huynh sư huỳnh sư tỉ mình tới tọa trấn giải quyết chuyện này trước hắn ta đã nghĩ chuyện đó đến đây là kết thúc rồi nhưng hiện tại tứ phương hội tới đây chúc mừng lễ nặng như vậy là có ý gì xin hỏi các hạ là Vương Bảo Phong thấy người tới tặng lễ không phải là đồ thiền Người quen của mình Mà là một nam tự trung niên lạ mặt Bèn hỏi Nam tử kia chấp tay nói Tại hạ là lôi thái Đường chủ của tứ phương hội Phụng mệnh bang chủ tới tặng san hô ngàn năm Chúc mừng vương công tử mới có thiên kim Cảm tạ đồ bang chủ Xin mời lôi đường chủ vào bên trong Vương Bảo Phong mời Người ta đã tới tặng lễ còn nhiều cực kỳ nề mặt vương gia rồi Hắn ta là chủ nhà tất nhiên không thể quá hếp hỏi lôi thái nói tấm lòng của vương công tử ta xin nhận nhưng trong bang có có chuyện quan trọng cần giải quyết không tiện quấy dây lâu xin được cáo từ vậy lôi đường chủ đi thong thả vương bảo phòng cũng chắp tay chào đám người đang vây xem cũng xôn xao thấy chưa thấy chưa chính là bang hội này tự kiếm chuyện với vương già sau đó lão đại của bang hội này đã mang theo hơn chục đầu người tới nhận lỗi người nói xem người ta có năng lực cỡ này chỉ cần có đầu óc thì à dám chọc vào người đã nói hằng say kia có vẻ hết sức hầm mộ. mấy vị đại hán ban đầu còn có thể bình thản, nhưng lúc này đã chấn kinh bởi cảnh tượng trước mắt. tứ phương hội của hợp thành, danh tiếng như sấm bên tai. trong đó bang chủ đồ thiên là lão bang chủ, thực lực cực mạnh, coi là cao thủ số một hợp thành. đồng thời, bọn họ cũng nghĩ tới một việc. đúng là trước đây từng nghe đồn lão bang chủ đồ thiên của tứ phương hội tự mình ra tay chém đầu nghĩa tử cùng hơn chục bang chúng tới nơi khác tạ tội. Không ngờ lại chính là nơi này Bấy giờ toàn bộ dân chúng đều đoàn tách ra Thành một lối đi chính giữa Có người kinh ngạc hô lên Con sói lớn quá Những người khác nghe thấy thế Thì đều ngoái đầu tìm kiếm Thấy một nam tử bình thản ung dung cưỡi chân lưng một con sói lớn Ánh mắt xám xám trông cực kỳ hung ác Lạnh lẽo khiến đám dân chúng Vây xung quanh lạnh hết cả người xám xám hiền lành chút nào Không thấy dân chúng đều sợ người sao Lâm phàm vỗ nhẹ đầu sám sám nói Sám sám gửi nhỏ một tiếng hiền lành Sám sám ta đây đã rất hiền rồi có được không nếu mà nói ánh mắt thì trở sinh đã vậy rồi không sửa được đâu quản gia thấy bóng dáng người đang cưỡi trên lưng con sói lớn bèn vội vàng quay đầu hô to với người trong viện công tử lâm gia tới sau đó ông ta vội vã chạy đến cùng kinh nói lâm gia, ngày tới rồi Nói xong quản gia hơi sợ hãi như sám sám Ông ta cứ có cảm giác nó há mồm ngoạm một cái là mình mất đầu rồi Hơn nữa sám sám lần này trông lớn hơn lần trước gặp rất nhiều Sói có thể trưởng thành khổng lồ cỡ này ư? Thần dài chừng hai mét Cao tầm một mét rưỡi Bộ lông ấm mượt Nhất là khi ánh mắt trời chiếu xuống Trông càng không tầm thường Ừ, um, đã tới Lâm Phạm cười nói Vương Bảo Phạm nghe nói Lâm Phạm tới rồi Bèn chạy vội ra Lâm Huynh cuối cùng huynh cũng tới rồi lâm phàm nhảy xuống khỏi lưng xám xám tới sớm đấy chứ <cười> xin mời vào trong ai vừa tới vậy vị đại hán vùng ngoài tới hỏi đó là bạn tốt của vương công tử đệ tử của chính đạo Tông, có mối quan hệ cực lớn trong sơn môn lần trước khi vương công tử gặp phiền toái đã nhờ người này giúp người xem cao thủ của sơn môn quả không hồ danh cao thủ người ta cưỡi ngựa hắn cưỡi sói thật là bá đạo sao người biết rõ như vậy <cười> Ai mà chẳng biết Hàng có quan hệ rất tốt với Vương Công Tử Cứ một thời gian lại sẽ tới Vương Gia làm khách Người trong thành đều biết cả mà Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi Mấy vị nhân sĩ giang hồ từ bên ngoài tới Đều đã biết Vương Gia này có lai lịch hơn người Chỗ dựa cũng vững chắc Không phải kẻ dễ chọc vào Lâm huynh, Người xem con gái ta trông có giống ta không Vương Bảo Phong chủ động bế con gái Tới chỗ lâm phàm Các vị khách khác muốn bế một chút Hắn ta còn không cho đâu con gái của ta không phải muốn ôm là được lâm huynh của ta còn chưa có bế thế này lâm phàm thận trọng ôm đứa trẻ vào lòng dễ coi hơn người đấy đã lấy được tên chưa chưa đâu chuẩn bị nhờ người lấy dùm. nếu trước đây không phải nhờ có người giúp đỡ thì con bé chưa chắc đã có thể xuất hiện ở nơi này vương bảo phong nói người lại đẩy vấn đề nan dài này cho ta nhỡ đầu lấy tên không hay sau này bé trưởng thành trách ta thì làm sao lâm phàm cười cười nói giỡn lâm huynh Ta thật lòng đấy. Ừ, để ta nghĩ thử xem. Lấy tên cho trẻ là một chuyện lớn. Không nhớ đặt tên cho vật nuôi. Lấy đại một cái là xong. Vương Bảo Phong đứng yên chờ đợi. Khách khứa xung quanh cũng không dám dục. Mọi người đều biết người này là đệ tử của chính đạo tông. Rất có quyền thế trong sơn môn. công tử của Vương Gia nhờ hắn giúp đỡ. Hắn bèn đưa luôn sư huynh sư tỷ trong sơn môn tới trần giúp. Lại còn không phải là một người tới. Cho nên từ đó về sau... Uy vọng của vương gia ở Ninh Thành mới bay lên cao như thế. Lâm Phạm nói. Nịnh Nguyệt như phong. chỉ thử đạt lý. Vậy gọi là vương nịnh thư đi. Con gái vẫn nền đoan trang hiền dịu như tẩu tử mới hay. Vương nịnh thư. Vương Bảo Phong gọi nhỏ vài tiếng. Sau đó vui vẻ nói. Hay. Tên này hay. Vậy gọi là vương nịnh thư đi. Lúc này vương phu nhân cũng được tỷ nữ đỡ đi ra. Lâm huynh đệ. con bé có thể bình an chào đời đều là nhờ người chỉ bằng để nó nhận ngươi làm cha nuôi đi sau này nó cũng qua minh chính đại hiếu thuận ngươi. vương bảo phong vũ đùi nói phu nhân đề nghị này rất hay lâm huỳnh ngươi xem được nếu tờ tử đã nói thế đương nhiên ta đồng ý tới vội quá không có chuẩn bị được quà gì thích hợp chỉ mua một chiếc khóa trưởng mệnh mong hai vị đừng nên ghét bỏ lâm phàm lấy ra một chiếc khóa trưởng mệnh bằng vàng đặt vào trong tã lót Lâm Huỳnh, được người nhận là con gái nuôi đã là món quà quý nhất dành cho con bé rồi. Người là cha nuôi của nó. Sau này lớn lên, chỉ em nghĩ tới thôi nó cũng sẽ vụng trộm mà cười. Ai có dám bắt nạt nó chứ? Vương Bảo Phong nói. Lâm Phàm cười cười. Vương Huỳnh, người tạo cho ta áp lực lớn như vậy. Sau này ta đành phải nỗ lực tu luyện thôi. Bằng không sợ rằng không bảo vệ nổi mất. <cười> Hai bên đều vui vẻ cười lớn. Quan hệ tốt như vậy, mọi người nhìn vào đều phải ao ước. Bọn họ cũng muốn có được một người bạn như thế, không cần phải cực kỳ lợi hại, chỉ cần là vị đệ tử bình thường cũng đủ rồi. Vương huynh, lần này ta tới hơi vội, ít ngày nữa đã phải đi theo trưởng bối chăm sơn môn ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu người có việc làm ăn ở những thành trì gần Thanh Nan Tông thì phải chú ý, chính đạo tông và Thanh Nan Tông đã lúc căng thẳng, sắp nảy sinh xung đột, đến khi đó sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng tới ngươi. Lâm Phàm dặn trước Vương Bảo Phong một tiếng, Vương Bảo Phong nói: chuyện làm ăn với bên kia thì ta không có nhiều lắm, nếu qua thực có chuyện gì phát sinh, ta bỏ qua bên đó cũng không sao. Có điều Lâm huynh này, lần này ngươi ra ngoài liệu có nguy hiểm gì chăng? Nguy hiểm thì không, nhưng phiền toái chắc hẳn sẽ có. Nhưng Vương huynh yên tâm, với thực lực hiện tại của ta, tự vệ không thành vấn đề." Lâm Phàm nói. "Lâm huynh, xin chờ một lát." Lâm Phàm không biết Vương Bảo Phong định làm gì, chỉ thấy hắn ta vội vã bước đi, không lâu sau đã quay lại. vương bảo phong quay về tay cầm theo một cái hộp hộp này được bảo quản rất tốt trên mặt có dính chút bụi như là đã để một chỗ lâu lắm lâm huynh đây là thứ mà năm xưa ông nội ta để lại ông ấy từng nói thời trẻ có giúp đỡ một vị cao nhân giang hồ vị cao nhân kia nói hắn ta chính là tư đồ tâm một đại sư về ám khí để cảm tạ ông nội ta hắn đã tặng lại món đồ này vương bảo phong lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn một đèn xỉn, thoạt nhìn giống như một món đồ bỏ đi Lâm Phàm thoáng rất mình. Chẳng lẽ đây là tu di giới chỉ? Nhưng ngẫm kỹ thì không có khả năng này. Lâm Huynh, ngươi xem thử xem. Lâm Phạm nhận chiếc nhẫn tỉ mỉ quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ điểm khác thường nào, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Nó chỉ như một chức nhẫn cũ bình thường. Sau đó, hắn chợt nghe thấy Vương Bảo Phòng nói tiếp. Lúc đó ông nội ta cũng không hiểu rốt cuộc nó là cái gì. Có một lần đưa lên tay... Đeo, liệt phát hiện chứng nhận này có thể hấp thu kinh lực. suýt thì ông ấy đã bị nóng hút khô. Nếu không phải ông nội ta nhanh tay gỡ xuống đúng lúc thì trẻ e đã gặp chuyện chẳng lành. Vốn muốn đợi đến khi nào vườn gia ta có một vị cao thủ có tu vi cao thâm thì sẽ để người đóng nghiên cứu kỹ cản thứ này. Ai ngờ đến thế hệ ta rồi, nó vẫn chỉ như thứ đồ bỏ đi thế này. Hoàn toàn không có gì tiến triển. vương Bảo Phong nhún vai bất đắc dĩ nói. Không phải bọn họ không muốn nghiên cứu rõ ràng tác dụng của nhẫn này, mà là không có thực lực làm được việc đó. Giống như người là một cây mù, lại cho người một chiếc cùng thần tuyệt thế, thì bình thường người cũng chẳng dám đem ra thử. Chỉ có thể đặt một chỗ trưng bày. Có thể hấp thu kinh lực à? Lầm phạm nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói đến thứ nào có tác dụng như vậy. Chẳng lẽ đây chính là thứ đồ hiếm có gì đó? Hắn vốn định từ từ nghiên cứu sau. nhưng lại thấy vương bảo phàm có vẻ tò mò dữ lắm hẳn là hắn ta cũng mới biết thứ đồ này rốt cuộc có tác dụng gì trầm tư một lát lâm phàm quyết định thử xem sao dù thực sự có chuyện chỉ cần nhanh tay gỡ xuống là được rồi vương huỳnh không cần tò mò để ta thử một chút là biết liền lâm phàm cũng hơi căng thẳng Hắn không biết mình có thể chịu đựng được không đây là lần đầu nghe nói chức nhẫn có thể hấp thụ kinh lực đấy hẳn là không vấn đề gì chứ Mạnh dạn bỏ đi, hai chữ hẳn là thì hay hơn. Được, không thành vấn đề. Chú ý an toàn đấy. Lâm Phạm bất đắc dĩ. Nói mấy thứ này có ích gì sao? Tùy ta tương đối tò mò, nhưng chắc chắn sự tò mò trong lòng người còn lớn hơn ta. Sợ là không thể chờ đợi được nữa rồi. Còn về an toàn, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, an toàn đã sớm biết đầy xuống hàng thứ hai rồi. Vương huynh, tránh xa ta một chút. Vì sao? Ta sợ lúc chiếc nhẫn này hấp thu kinh lực. Người mà đứng quá gần sẽ bị ngộ thường đấy Vừa bảo phòng có hơi nghi hoặc Hắn ta cảm thấy hình như Lâm Huynh ngộ nhận rằng Hắn ta rất yếu ớt Nói sao thì nói Hắn cũng có chút thực lực mà Nhẫn hấp thụ kinh lực của người Nhưng có hấp thụ của ta đâu Có liên quan gì đến ta chứ Nhưng để Lâm Huynh an tâm Hắn ta vẫn rất hợp tác Lùi lại vài bước Lâm Huynh yên tâm Ta có thể bảo vệ bản thân Vương Bảo Phong thực sự đã rất thiếu kỳ, hắn ta bức thiết muốn biết chiếc nhẫn này giúp cổ có tác dụng gì. Lâm Phàm hít sơ một thời, chậm rãi đèo nhẫn vào ngón tay, chỉ cần cảm thấy tình hình bất ổn, hắn sẽ tháo ra ngay. Thấy Lâm Phàm đã đeo nhẫn lên, Vương Bảo Phong nín thở, hải mắt nhìn chằm chằm, không dám nháy một cái. Ngay lập tức, hắn ta nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đã có chuyện gì xảy ra. Ngay vừa rồi, Lâm Phàm phát hiện trong chiếc nhẫn này có một gai nhọn đâm rách ra tay hắn. khi cảm thấy da mình bị đâm kỉnh đạo hộ thể lập tức dựng lên nhưng lớp kinh đạo này có bị đâm thủng điều này làm hắn bất chợt cảm thấy sợ hãi không đợi hắn kịp phản ứng luồng kinh đạo cuồn cuộn trong cơ thể liền lao về phía chiếc nhẫn liên tục không ngừng chết mẹ tình huống này là sao chẳng lẽ trong cái nhẫn này thực sự có linh hồn của một ông già nào đó nếu quả đúng là như vậy hắn nhất định phải đấm chết người trong này một luồng dao động kỉnh đạo lấy lâm phàm làm tâm đảng khuếch tán ra xung quanh Giao động này bình lặng dàn sát mặt đất mà lan đi Như thể những đường gợn sóng trên mặt nước Khi tàn ném một viên đá xuống bắt hồ Còn ổn Lúc này tốc độ hấp thủ kình đạo Còn đang nằm trong phạm vi khống chế của lâm phàm Tần suất hấp thụ cũng rất ổn định Không đột nhiên chậm lại hay tăng nhanh Trước sau vẫn ổn ở một tốc độ cố định Chẳng lẽ là kiểu cuộc chiến trường kỳ? Hắn cảm thấy rất có khả năng này Bèn kích hoạt lòng cốt Chuẩn bị bắt đầu một trận đánh lâu dài Vương Bảo Phong khiếp sợ nhìn Lâm phàm. Đột nhiên hắn ta phát hiện Hình như mình đã coi thường vị Lâm Huynh này rồi Kỉnh đạo thật hùng hậu Tùy cách mấy bước nhưng loại cảm giác kỉnh đạo chấn động này vẫn khiến hắn ta cảm thấy áp lực khó nói Thời gian cứ thế trôi đi Một hồi lâu sau vương phu nhân đến xem tình hình ra sao Trước đó vương Bảo Phong đã nhắc nàng rời khỏi nơi này Hắn ta muốn trao đổi một chuyện quan trọng với Lâm Huynh Không thể bị quấy dày lúc này lâm phàm đang chửi thầm trong lòng đến giờ còn chưa chịu kết thúc à? chiếc nhẫn này rút cuộc là thứ gì? lượng kình đạo nó hấp thu cho tới hiện tại đầu phải tẩy tùy tầng ba bình thường có thể chịu nổi. sao hắn cứ có cảm giác nó như cái động không đáy vậy? vương huynh lùi lại sau đi. lâm phàm trầm giọng bảo. à được. vương bảo phong lập tức lùi lại đằng sau. rượu nhật thể. Lâm Phạm thúc đẩy kỉnh đạo của dự nhật tam nguyệt Nháy mắt một luồng hơi nóng phủ khắp căn phòng Thân thể Lâm Phạm cũng từ từ có thay đổi Làn da bắt đầu có những gân mạch màu đỏ hiện lên Sau khi hình thành rượu nhật thể Trong lòng cốt có một kỉnh đạo cực kỳ hùng hậu bộc phát ra Nếu cả cái này cũng đỡ không nổi Thì hắn hết cách rồi Vương bảo phòng kinh hãi như cảnh tượng trước mắt, lúc này hắn ta đã lùi tới sát góc tường nhưng vẫn cảm thấy Lâm Huỳnh hệt như một lò lửa cực lớn, luồng hơi nóng liên tục phả ra xung quanh như thiếu đốt không khí. Trời đất ạ, Lâm Huỳnh đã tù luyện tới cảnh giới gì rồi mà sao cảm giác khủng bố thế nhỉ? Hiện tại, hắn ta chỉ nghe một, như một kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì, chỉ có thể khiếp sợ nhìn Lâm Huỳnh phát huy thực lực khủng bố của mình. Hồi tưởng lại mấy năm trước, khi lần đầu gặp mặt Lâm phàm hắn ta không cảm thấy Lâm Huỳnh này bá đạo nhiều lắm. Thậm chí hắn có thể có cảm giác khả năng mình cũng chồng đỡ được chụp chiều nếu so đầu với Lâm Huỳnh đấy. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện